Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh dùng tôi để đổi mảnh đất trong tay ông ta Tiêu Lăng Phong, anh còn nói dối có lợi ích gì ở sao? Em tin ông ta hay tin tôi? Tiêu Lăng Phong nguyên rằng nói Tôi tin ông ta Diệu Tinh trả lời không chút do dự Điều đó tựa như một cái tát đánh thật mạnh vào mặt Tiêu Lăng Phong Không hề để lại dấu vết Nhưng lại đau trí mạng Chỉ Diệu Tinh, ở trong lòng em Ngay cả một người như vậy mà tôi cũng không bằng sao Tiêu Lăng Phong bị thường hỏi Đột nhiên Anh có cảm giác dù có trăm cái miệng Cũng không thể bảo chữa cho mình Diệu tinh không tin anh Cô đã cho rằng là anh bán cô cho đường Cát nguyên Nghĩ đến đây Các ngón tay anh siết chặt Diệu tinh đau đến cau mày Nhưng vẫn không phát ra tiếng nào Cô chỉ diễu cợt nhìn tiêu lang phong dáng vẻ như vậy Thật giống như đang nhìn một chú ngé con Diệu tinh Tiêu lang phong anh đủ chưa Đột nhiên anh lý mới tới để anh ta ra Trên người diệu tinh còn có vết thương Anh có bắt nạt cô ấy Anh ta nói xong bảo vệ cô trong ngực Còn thân thiết xem xét vết thương trên bà vai của cô Đồng tan rất nhỏ nhưng cũng rất gần gũi Tiêu Long Phong sẽ chẳng nắm đấm Anh nhìn Alex chằm chằm Mã Alex cũng đang dùng ánh mắt khiêu khích Chỉ anh nhìn thấy để nhìn anh Ngực Tiêu Long Phong bởi vì cơn thức giận mà gọc phòng Một lát sau Diệu Tinh đi theo tôi Tiêu Long Phong cắn răng Đi đâu nhà họ đường Diệu Tinh châm chọc Ngày hôm qua gian gì không thành Hôm nay làm lại lần nữa à Em im miệng cho tôi. Tiêu lang phong quát. Người phụ nữ đáng chết này. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác. Làm lớn chuyện hôm qua. Anh nổi nóng cái gì. Tiêu lang phong. Tôi thật tốt. Anh thất vọng đến vậy sao. Cô vòng qua lấy bước lên. Tiêu lang phong. Tôi thật sự không ngờ. Anh quá hẹn hạ. Cho dù anh hận tôi. Nhưng anh nhất định phải dùng phương pháp thâm độc này. Để hủy hoại tôi sao. Giọng nói diệu tình mang theo chút ruột dày. Anh có biết. Vào ngày hôm qua. Lúc tôi bị chó trên sường, Ngay cả chết Cũng là một mong ước xa vời Tôi tự nói với mình Chỉ cần tôi còn sống Tôi sẽ giết chết anh Giữa tình hung hăng nhìn tiêu lang phong chằm chằm Ánh mắt thù địch căm hận ấy như một con dao đâm sâu vào cơ thể của anh Nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ lại Tại sao tôi phải vì anh Mà phá hủy cuộc sống của mình Tôi chỉ mới 21 tuổi Còn đường sau này của tôi còn rất dài Tiêu lang phong Tôi sẽ không nhượng bộ sự uy hiếp của anh nữa Tôi muốn rời khỏi anh Nhất định sẽ như vậy Diệu tinh nghiêm túc nói Thế nào cuối cùng thì em cũng đã tìm được Thế thân của mộ thần mà em nhớ mãi không quên Nên muốn rời xa tôi Tiêu Long Phong cười Em cảm thấy tôi sẽ buông tay sao Em cảm thấy tôi sẽ để cho em sống yên bình Khi em đã làm dối tung dưới mù cuộc sống của tôi sao Tiêu Long Phong cán răng Lại một lần nữa Cô nói muốn rời đi Nhìn thái độ kiên định đó trong khóe mắt của Diệu tinh Đối nhiên Tiêu Long Phong cảm thấy lo lắng Muốn tôi buông tay em đừng có nằm mơ Anh kéo Diệu Tinh vào trong ngực, trầm giọng nói Tôi nhất định muốn đi đấy, thế thì sao? Diệu Tinh nhạo báng Anh nói chuyện chúng ta cho cha mẹ tôi biết thì sao? Anh có thể đi ngay bây giờ, có muốn tôi đưa địa chỉ cho anh hay không? Bất quả cũng chỉ qua một đêm mà thôi, Diệu Tinh Em đã hoàn toàn lộ xác rồi Tiêu lang phong mỉm cười nhìn Diệu Tinh Nhưng trong lòng lại để lo lắng Rời đi, thái độ rất quyết liệt Nhưng mà Diệu Tinh Trong hợp đồng của chúng ta có... Hợp đồng Trái tim Diệu Tinh nhói đau Nếu như anh nói hợp đồng đã hại chết mộ thần Thì... Tiêu Lăng Phong Có phải chờ tôi cũng chết đi Thì cái hợp đồng của anh mới ngưng hẳn Alex đứng bên cạnh Anh nghe không hiểu Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong đang nói gì Chẳng có nhìn thấy sắc mặt Càng lúc càng xem mét của Tiêu Lăng Phong Thì trong lòng anh lại lùng mỉm cười Tiêu Lăng Phong, lần này anh đã biết cái gì gọi là có trăm miệng Cũng không thể bảo chữa rồi chứ Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi Anh làm như thế nào để cướp Diệu Tinh khỏi tay anh tôi, thì tôi "Trở lại như thế ấy." "Sai rồi." Tiêu Lâm Phong khẽ nói, "Diệu Tinh, chỉ cần điều lệ trong hợp đồng không hoàn thành thì em vĩnh viễn thuộc về tôi." Anh nói xong, ôm lấy ót Diệu Tinh, thô bạo hôn lên môi cô, sau đó hài hước nhìn Alex, "Diệu Tinh đừng quên, em là của tôi." "Anh giữ lại tôi rồi thế nào, lên giường khách hàng của anh?" Diệu Tinh nhíu mày, "Hay là cha vợ tương lai của anh?" Diệu Tinh nói xong, đột nhiên bật cười. Tiêu Lăng Phong, anh có từng nghĩ nếu tôi không cẩn thận gà cho đường cắt nguyên vậy không phải tôi biến thành mẹ của anh sao? Em... Tiêu Lăng Phong bị chồng giận đang muốn nói gì đó thì điện thoại anh vang lên từng hồi chuông không rớt. Alo, anh tức giận nhận điện thoại. Ông nói cái gì? Lúc nhận điện thoại, hay gò mắt Tiêu Lăng Phong vốn dĩ đang đỏ bừng, lại đột nhiên biến trắng. Ông nói lại lần nữa. Dựa tình nhìn dáng vẻ của Tiêu Lăng Phong khinh thường để tay ta ra dùng sức lau môi được tôi lập tức qua đó. Tiêu Lang Phong nói với người trong điện thoại, màn thanh cầm điện thoại có chút dồn dày Trường mắt nhìn Alex đang đứng dựa vào bên cạnh diệu tinh, anh xoay người chạy nhanh đi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện